Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thế đang phát một chương trình về âm nhạc. Rất đúng lúc đối tượng giới thiệu chính là Mục Thần Nhất. Tiết mục này là tiết mục đã phát được một nửa. Người chủ trì nói đến chủ đề đang nóng nhất. Gần đây, chuyện Mục Thần Nhất và nữ vệ sĩ vô lông nổi tiếng Tần Tường từng có 5 năm tình cảm lại nổi lên mặt báo. Mới đây lại bùng nổ trên tất cả các bài báo. phóng viên phát hiện Tần Tường và Mục Thần Nhất trước sau tới Đài Loan. Họ nữa còn dẫn theo một bé trai đi cùng với nhau vào nhà hàng ăn cơm. Bé trai này rất là thân thiết với Mục Thần Nhất, ngoại hình rất là giống nhau. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ thật sự là rất rõ ràng, nhưng người trong cuộc vẫn một mực né tránh câu hỏi của phóng viên. Chuyện này sau lưng chắc chắn là trai giấu một bánh bề bí mật rất lớn. Rồi đây chính là hình ảnh mới nhất mà phóng viên Đài Loan truyền đến từ Mỹ. Trên TV phát ra hình ảnh rất rõ ràng của Mục Thần Nhất, ở trong biệt thự của mình đang mời lội nuôi đồ vui vẻ cùng với Phẩm Nhất. Tần Tường chưa bao giờ nhìn thấy Phẩm Nhất vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy một thần nhất hớn hở thà lòng như vậy Không cần đến người trong cuộc như cô thừa nhận Chỉ nhận thoáng qua một cái ngoại hình Cũng có thể thấy trước đây bọn họ là có huyết thống huống chi giọng nói trẻ con non nớt của phẩm nhất Lại còn xuyên thấu qua thiết định mic nghe trộm của phóng viên Truyền ra ngoài một cách rõ ràng Bà, tranh một con đau quá Ở trong nước có thủy quái nha Anh ôm con cười mà cất lời Nói bậy, làm sao trong hồ bơi có thể có thủy quái chứ Nhất định là ngâm đất quá lâu nên chân con bị chốt chút rồi Để bà xem thử một chút xem nào Camera của phóng viên ghi lại toàn bộ hình ảnh không hề che dấu này Là do anh cố ý Tần tường nhìn thấu hành động của anh Cô biết biệt thự của một thần nhất là đất tư nhân Đất đai trong vòng 3 số anh cũng đã mua hết Không đừng sự cho phép của người ngoài sẽ không tùy ý xa vào Làm sao phóng viên có thể dễ dàng lèn vào vùng lân cận mà chụp hình được chứ Hoàn toàn là do anh cố ý Để cho phóng viên đạt được mục đích Để cho toàn bộ thế giới đều biết mối quan hệ Thật sự của anh cùng với phẩm nhất Anh lời phải giải thích với mọi người Cho nên dứt khoát lợi dụng truyền thông Để trực tiếp thông báo Người đàn ông này Làm bất cứ chuyện gì hoàn toàn không hề để ý đến hậu quả Bất luận là ông chủ Truyền thông Hoặc là những người hâm mộ và đám nhân tình của anh Thậm chí là miệng lưỡi người đời Anh đều không có quan tâm Nhìn ra ngoài một chút Bây giờ ở Mỹ đã là sáng sớm. Cô bấm số điện thoại ở biệt thự của một thần nhất. Nhận điện thoại là Phẩm Nhất. Xin chào, tôi là một Phẩm Nhất xin hỏi tìm ai ạ? Phẩm Nhất à, là mẹ đây. Tân Tương nhẹ nhàng nói. Mẹ à, con thật sự là rất nhớ mẹ đó. Khi nào thì mẹ sẽ về Mỹ ạ? Phẩm Nhất chưa bao giờ nhiệt tình hỏi thăm cô như vậy. Đôi mắt của cô đã hơi ơn ướt. Mẹ sẽ về nhanh thôi. Còn cơ ba nghe điện thoại có được hay không? Dạ vâng ạ. Bà, là điện thoại của mẹ đó. Cô nghe thấy phẩm nhất chạy xa xa rồi lớn tiếng kêu lên. Cô cảm giác giống như đã chờ đợi từ rất lâu mới đợi được giọng của mục thần nhất. Đã trễ như thế này rồi, tại sao vẫn còn chờ nghề ngơi chứ? Tân tương cầm điện thoại đột nhiên không biết nói gì. Như thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Giọng của anh hơi gấp gáp. À không có, không có chuyện gì cả. Chỉ là vừa xem tivi thấy hình ảnh của anh và phẩm nhất bơi lội với nhau. Cho nên em gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút. Phẩm nhất bơi như vậy có bị cảm lạnh hay không? Cô đang nói cái gì vậy chứ? Căn bản chính là nghĩ một đằng mà nói một nèo. Không có gì. Kỹ năng bơi lội của Phẩm nhất rất tốt. Đáng lẽ anh cần dạy thằng bé bơi lội sớm hơn. Nói rồi anh quay đầu mà gọi Phẩm nhất. Phẩm nhất à? Đi mặc quần áo vào đi. Bữa hôm qua bà mới mua đó. Lát nữa bà sẽ dẫn con đi Disneyland. Trong điện thoại, cô có thể nghe được tiếng của một Phẩm nhất đang hoàn hô một cách ẩm ý. Tần Tường lặng lặng rồi nhẹ giọng hỏi: Một thần nhất à? Dạ thế. Chuyện kia em đã suy nghĩ kỹ rồi. Là chuyện gì? Anh chính là cô ý giả bộ không hiểu. Chính là chuyện kết hôn đó. Tần Tường tăng hắng một cái. Anh trả lời một cách khô khan, khiến cho cô gần như không biết tiếp theo nên nói gì cả. Nếu như hai người vội đi ra nước ngoài thì đi trước đi. Tối ngày hôm nay em sẽ gọi lại. Cô cảm thấy giống như đang bị chồng và con trai lạnh nhạt vậy. Trong lòng rất là không thoải mái Nghe cô nói thì mục thần nhất bật cười Cô gái ngốc Em đã ăn dấm chua của ai rồi chứ Là anh đó, lại bắt nặn em Cô lớn tiếng mà thờ dài Trở về nhanh một chút đi buổi chiều anh sẽ đi đặt giáo trường Anh thật sự là rất nóng lòng Nhưng mà chờ một chút Cô còn chưa nói rút cuộc là mình đã quyết định như thế nào Làm sao anh lại Anh chắc chắn em nhất định sẽ gã cho anh như vậy sao Ở bên này điện thoại cô cong môi lên anh các cười mà đáp lại con trai đang ở trong tay anh em có dám chạy đi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio chấmnet